Quý vị xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tác phẩm Kén chồng nguyên tác Eme de premier Soir của nữ tiểu thuyết gia Pháp Max Duversy qua lời bút dịch thuật của cô Nguyệt Hương. Trường Tản Ông Thành Mỹ rằng Vĩnh Châu đến cửa hiệu của ông Hoành Nhà mai hợp thời trang danh tiếng cho sớm sớm Và bí mật nói Ông sẽ gặp thiếu nữ mà ông quan tâm Đấy đương nhiên là tôi không đường hoàng giới thiệu hai bên Tình trạng bắt buộc phải kín nhẹn Mà tôi thì nhiều người biết mặt quá Người ta sẽ đoán ra ngay là tôi trung gian trong chuyện này Nhưng ông sẽ nhận ra xem là có hợp mắt chăng Thành niên không mấy xuất sắc đáp Đây là một tin mừng, thú thật từ 15 ngày chuyện lại dây dưa đến nay làm tôi mất cảm hứng. Ông thành mỹ hoảng hốt nói. Ông nói sao? Ông định lừa bước à? Chưa, nhưng hiện giờ tôi vô cùng ngồi lạnh về hôn nhân này. Biết bữa đầu chuyện khá ly kỳ nên tôi hào hứng và ốc tưởng tượng của tôi đầy dẫy ước đoán cùng giải định không ngừng. Tôi thấy dự của hôn nhân dự tính này thích thú quá. Còn bây giờ... Tôi hơi sợ sợ, tôi muốn rút lui hơn là tiến đến kết quả Nhưng ông Thành nghĩ đâu chịu nghe, ông nhiệt liệt phản đối Ông nè, không phải bỏ ngang như vậy được đâu Ông sợ cầy tôi, chúng ta đồng ý rồi Bây giờ chuyện sắp thành thì ông lại tính bỏ hết sao được Ô, ông tưởng tôi tin là nếu tôi thối lui thì ông sẽ gặp khó khăn sao Sẽ có nhiều người khác sẵn sàng thay thế tôi mà Ông thần mỹ cao có nói, đúng vậy, nhưng ông đã được thiếu nữ bằng lòng. Sao, bằng lòng, cô ấy có biết tôi đâu. Xin lỗi, cô đã thấy ông và đã chọn ông trong số các ứng viên khác. Vĩnh Châu ngạc nhiên hỏi, nàng chọn tôi, vô lý, nàng gặp tôi ở chỗ nào? Ví mật nhà nghề của phong lưu cuộc cơ mà, điều chắc chắn trong số nhiều ứng viên, nàng đã chọn ông một nét vui hiện lên gương mặt vị lúc sư trẻ tuổi một lần nữa hứng thú tái nở trong lòng chàng câu chuyện khai mào càng lúc càng bất ngờ chàng không ai biết gì ngoài ý muốn phải tỏ ra săn đón để lấy cẩm tình một thiếu nữ lại thích và chọn chàng làm bạn đời trong cuộc sống chung kỳ lạ anh đang đặt trọn hạnh phúc của mình đôi mắt chàng rảo chung quanh văn phòng ông giám đốc như để tìm lỗ tò bò bé nhỏ nào Giờ đấy bà thiếu nữ chàng thắc mắc có thể nhìn trộn chàng. Nhưng không có gì khả nghi, chàng lại nghĩ đến các thanh niên tranh cục với chàng cũng đã đi qua trước mục tiêu vô hình ấy. Chàng bất thình lình hỏi. Mấy ông bạn đối thủ của tôi thì sao? Toàn những thanh niên hào hoa phong nhã, đẹp trai quý phái a vậy mà chính tôi lại. Chàng không nói hết câu. Nhưng lòng tự ái được vui thích Và tính thích chuyện ly kỳ được khiêu lời Chàng muốn biết thiếu nữ tỷ phú kia Có thể tha hồ chọn lựa hàng ngàn người đến cầu hôn Rất xứng đáng với nàng mà lại lần lượt khước từ tất cả Để đến nhờ một sở giao cầu Và chọn nhầm chàng Chàng nói thầm như tự nói với mình Tôi tự trưng hoàng tử đẹp trai trong mộng của nàng Nhưng ông thành mỹ đã nghe và đáp Tôi không tin nàng nghĩ đến hoàng tử đẹp trai. Trong mấy người bằng lòng chấp nhận điều kiện nàng đưa ra, Ông được nàng vừa ý hơn hết. Có thế thôi. Vậy là to rồi. tỉnh Châu cười đáp, không chút xin nhường giả dối. Ốc tưởng tượng của chàng lại phi nước kiệu. Và đến hôm sau, chàng vui vẻ đến những buổi gia hội tại nhà ông Hoành. Các phòng khách đều trang trí rực rỡ, Một rừng hoa tươi từ dưới đất đến trần nhà, dàn mắt cùng khắp cáo chỗ treo, máng được Dưới làn ánh sáng của hàng ngàn bóng điện muôn màu, như màu sắc cắt khiến trong nhà thờ, và theo âm điệu lạ lùng của một dàn nhạc Trung Hoa thực thời, một số đông khách sang trọng, lộng lẫy đang sâu xao nhộn nhịp. Chủ hiệu mai danh tiếng đã tung ra một kiểu áo thật tự hoa, và tất cả phụ nữ hiện diện, phần đông là khách hàng của hiệu mai này, đều trang phục. Vốt mình họ phủ sa tanh một màu, như lên như một người hoa, từ gấy rộng xếp nhiều tà, có vẻ bông, tựa những cánh hoa theo tui tủa. Và đêm nay các nhóm giai nhân đều giống như một bó hoa to, tươi nở và linh động. Khung cảnh khá tân kỳ, Nên Vĩnh Châu say xưa vui ngắm vẻ độc đáo ấy, tuy đám đông hơi ồn ào chung quanh chàng. Chàng mỉa mai nghĩ thầm. Nếu như vậy mà lão thành Mỹ gọi là buổi giao hội nho nhỏ, nhỏ Thi Lão Dục không đúng danh từ, gần 500 khách khứa trong bốn gian phòng, làm sao tìm cho ra con chim lạ đã thích mình, và mình cũng ưng thuận kết hôn. Đoạn chàng chậm chạp, lên lõi trong đám đông, láo mắt tìm ông giám đốc phòng lưu cuộc. Không thấy ông đâu, chàng đến giữa lưng vào khung cửa sắt, mở rộng giữa hai phòng. Ở đây, chàng nhìn trọn suốt dãy phòng khách, và nhờ cách chiếu kiến, khéo xếp đặt ở cuối phòng, chàng nhìn được đến vô tận. Từng cặp khiêu vụ quay cùng Thoáng nhìn thì cảnh rất thần tiên Nên với tâm hồn thi sĩ Chàng thưởng thức tất cả sự huy hoàng Lộng lệ ấy Ông Hoành khéo sắc tác Nhiều kiểu mới lạ thật Ông hốt bạc không ít về các kiểu áo của ông Trí chàng cũng quay lại Chuyện ngộ nghỉ đã ám ảnh chàng Trong đám đông này Có một thiếu nữ muốn mua chồng Và chính mình lại hy vọng được là người chồng ấy Viện ảnh đó khiến chàng vui lên và chàng không kiềm nổi, bật thành tiếng cười một mình. Niệm chàng chợt ngâm nga một điệu khúc mà chàng đã sửa đổi cho hộp hoàn cảnh. Vì 12.000 quang, vì 12.000 quang mỗi tháng. Nghĩ đến chàng sẽ lánh một số bạc như thế mỗi tháng do chuyện hoang đường này, chàng thấy vui tột độ. Chợt chàng thấy trong một căn phòng nhỏ, cành gốc tường gần chàng nhất. Một nơi ẩn nắp sau cây chuyển um tùm xanh tươi. Trong ấy có một vài chiếc ghế bành lùng, thấp, tạo nên một chỗ tĩnh đáo, thân mật, xa hẳn làng xóm người ồn ào bên ngoài. Chàng bước vào với ý định ngồi nghỉ để chờ ông thành mỹ. Chàng tưởng tượng chắc sẽ thích thú biết bao nếu chàng được biết thiếu nữ mà vì nàng, chàng có mặt nơi đây để trộm ngắm nhìn nàng cho mãn nguyện. Nhưng vượt qua khỏi hàng chuyển, chàng liền dừng lại. Chỗ đã có người chiếm rồi, hai người đàn bà đang ngồi nghỉ xã hơi, một thiếu nữ và một bà đứng tuổi. Vĩnh Châu đoán là hai mẹ con, tuy hai người không có điểm nào giống nhau. Thiếu nữ khá đẹp, có thể nói là một mỹ nhân, tóc vàng với đôi mắt đen huyền. Nàng xem quý pháp sang trọng, mặc dù chiếc áo nàng đang mặc được lựa chọn rất tinh tế. Chàng thấy vui thích trộn ngấm nàng. Chàng vốn ưa chuộng đến mức độ rất cao về những e ấp và vẻ trang nghiêm của một thiếu nữ, từ tư cách đến phục sức. Nhưng theo thời trang hiện giờ với nhiều màu sắc đối chọi cùng những kiểu mẫu áo táo bạo mà chàng cho là thiếu thẩm mỹ, thì một phụ nữ đại cát cần biết phải loại bỏ hẳn lối ấy đi. Hai người ngồi nói chuyện thì thầm với nhau, thiếu nữ như đang thuộc một câu chuyện gì khiến bà kia tỏ vẻ khiếp sợ. Vĩnh Châu đứng yên Không muốn tỏ ra mình bất nhã Xong nét kiều diễn của thiếu nữ Quá tuyệt tác Bắt buộc chàng phải xây sưa ngắm nhìn Nàng cao lớn Bóc mình như pho tượng Gương mặt trong trắng Dưới suối tóc màu vàng Thình linh Thiếu nữ chợt thấy chàng Quá đúng là một thiếu nữ Vì trong nụ cười tươi đẹp Cùng đổi mắt đen lấy Đang quay lại nhìn chàng Nhiều hàm xúc, Nhiều nét thanh tân Vĩnh Châu nhận thấy Thiếu nữ hơi giật mình Khi liếc nhìn chàng, chàng nhận thấy rõ ràng nàng ửng hồng đôi má. Có thể vì chàng nhìn trộm mà nàng mới e lệ, nên vị luật sư trẻ tuổi vội quay mặt nơi khác. rời khỏi hình gia nhân, rồi chàng mới mang lục soát trong đám đông để tìm ông giám đốc phòng lưu cuộc. Trong một giây, chàng cảm tưởng trí óc chàng như bị một màn đen bao phủ, bóng dáng của những thiếu nữ loè loẹt áp đảo chàng. Như một thứ thuốc bùa bệnh, chăm chọc thấu vào cảm giác sâu kín nhất của chàng Lý do khiến chàng đến đây hôm nay nơi cửa tiệm ô hoành trở thành khó chịu đối với chàng Tại sao chàng lại dấn thân vào chuyện điên rồ này Kết hôn với một thiếu nữ do sở môi dưới, thật quả là lố lòng Và tưởng tượng là cuộc hôn nhân này sẽ thích thú thì chàng thật là ngây ngô không vờ bệnh Chắc chắn người đàn bà cho ông Thành Mỹ giới thiệu Sẽ xấu xí vô cùng Lão ấy mà biết gì Với tuổi tác của lão Hệ phụ nữ nào trẻ là đẹp Nhãn thức của lão không phù hợp với mình Và mình sẽ thất vọng khi giáp mặt Với nữ thân chủ của lão Bực tức Chàng ráo mắt qua từng cặp đang khiêu vũ đi ngang qua Chàng ngang ngán nhận xét Sao có nhiều phụ nữ quá tệ như vậy Đáng kinh sợ hơn nữa Là họ lại chiếm phần đông Chập sau Chàng tự nhủ Tiếp này chắc mình không có diễm phúc gặp được người khá đẹp, xinh xắn như cô bên cạnh mình chẳng hạn. Chàng liếc về phía hai người đàn bà và bắt gặp cái nhìn của thiếu nữ đang chăm chú nhìn chàng. Cảm giác bất ngờ và không tự chủ được khi nam tính chàng bừng dậy, mắt chàng sáng hẳn lên, nhìn chăm chăm vào mắt thiếu nữ. Thiếu nữ phản ứng khi nhận thấy vẻ táo bạo của Vĩnh Châu, nàng hơi ngã đầu ra sau, biểu môi sinh bị. Nắp mặt vui tư của nàng hiện vẻ không bằng lòng. Vĩnh Châu vốn sành tâm lý, nên đã hiểu. Đôi mắt chàng đã qua như khác. Chàng dư biết nữ tính, nên không muốn tỏ ra thiếu thế nhị trong trường hợp này. vả lại, cách nhìn táo bạo của chàng không cố ý, mà thái độ của thiếu nữ cũng chưa hẳn là xác nhận đúng như vậy. Lấy vẻ thẳng nhiên, chàng bước đi khỏi chỗ này. Nhưng vừa qua hàng kiển, chàng liền thấy ông thành mỹ đứng cách chàng lối 10 thước, cùng với một thiếu nữ mặc áo xanh đỏ, xem thật khó coi. Quên hẳn thiếu nữ bên cạnh, chàng lật đật thối lui và đứng dòm qua sau hàng kiếm để dò xét hai người bất tương xử này. Chiếc áo màu xanh đỏ làm chàng lắc mắt. Có ai mặc áo quá sắc sỡ như vậy? Nhìn đến gương mặt thì soàn xỉnh, phấn son thái quá, mái tóc nhiều lại đem nhuộm màu hoa sậm nữa. Không chút thương hại, chàng nói. Hướng, tóc hoe, màu mà tôi không ưa được, lại còn thêm chiếc áo màu xanh đỏ nữa. ý tưởng chính cô gái này mà ông thành mỹ sắp làm mai cho mình đột nhiên phớt qua ông chàng, chàng cáu tiết chỉ chụp thối lui, tránh cuộc gặp gỡ nên vội nói chung quanh để tìm lối thoát. ông dám phong lưu cuộc chỉ bước tới vài bước là đụng độ với chàng, mắt người thanh niên gặp đôi mắt người thiếu nữ lạ. Đang theo dõi từng cử chỉ của chàng và không kịp suy nghĩ, Vĩnh Châu liền bước ngay đến mặt nàng như mình nói Thưa cô, cô có vui lòng cho tôi được hân hạnh khiêu phụ với cô bản nhạc này chăng? Hoàng Thúy Vì chính là nàng, ứng hồng đôi má đáp Tôi không mấy thích khiêu phụ, ông à Nàng đối đáp với một cười gượng như muốn từ vệ Xong vì luật sư, không vì lối từ chối khép nép đó mà nhận bộ, đang nói Ô cô, xin lỗi cô cho phép tôi này nghĩ thêm Cô nên nhân từ một tai họa to sắp đến cho tôi Một tai hỏa? Phải, thiếu nữ áo xanh đỏ Người ta sắp giới thiệu với tôi để tôi phải khiêu vụ với đàn ấy Chàng đưa mắt, ngầm dĩ thiếu nữ đang đi với ông thành mỹ Hoàng Thúy suýt bật cười Nàng đã hiểu hơn ai hết những ý tưởng trong đầu óc Vĩnh Châu Nhưng nào chẳng có ngờ được Tuy cô thích thú nhưng vẫn làm ra vẻ thẳng nhiên Nàng nói Ông không ưa cô gái sao? Vĩnh Châu chưa chắc đáp Tại cái áo cô à Chiếc áo đẹp quá chứ ông Hoàng Thúy nói thật tình Tuy sự ngẫu nhiên này mộ nghỉnh quá Và nàng muốn tận hưởng hứng thú bất ngờ Vĩnh Châu không chút bối rối Nếu cô nói đẹp thì nó đẹp thật Chiếc áo màu lông phép đẹp Màu xanh cũng đẹp nữa Nhưng có lẽ màu tóc không đi đôi Cô ấy nên chọn màu khác Hoàng Thúy khó nén cười Và thấy người thanh niên vẫn còn đứng trước mặt Nàng liền vui vẻ nói Tính ông cũng ngộ Ông không giấu cảm tưởng ông Thiếu nữ ấy không được dự ý ông Vĩnh Châu cũng vui vẻ đáp lời xong Hoàng Thúy nhận thấy trong đôi mắt chàng có vẻ lo âu, cô không thể hiểu được đâu cô à, nhưng nếu cô sẵn lòng thương hại cho phận của tôi thì tôi xin phép cô. nhẹ nhàng chàng yêu Hoàng Thúy lẫn vào đám đông khiêu vụ đến một phòng khác, Trong trí thầm nghĩ là lúc nào chàng còn cô gái này trong tay thì người ta sẽ tránh gặp chàng. nói vậy tôi là thiên thần hộ mạng của ông sao? Hoàng Thúy tươi cười nói khi anh ôm nàng trong một điều vũ tân kỳ, chàng đáp bằng một giọng nồng nàn chịu cách. Cô là thánh mẫu của tôi, là bà tiên giải thoát. Xin xu đuổi giùm tôi những chiếc áo xanh đỏ, những mớ tóc hoe hoa và những thân chủ của ông thành mỹ. Lần này hoàng thúy không sao nín cười được, nên toàn thân nàng rung động. Còn vì khôi hài hơn sự lầm lẫn đã đặt nàng vào vòng tay của chàng, mà chàng không biết là ai và ý nghĩa hài hước. Trong mỗi câu nói của chàng, nàng cắn răng, cố nín cười, sợ e vui cười không nhầm lúc, nhưng nàng không cưỡng được. Đang khiêu phủ, mà ngực nàng rung chuyển vì cười, sát với ngực chàng, khiến chàng cũng vui lây và bao dạng siết chặt nàng hơn mà không nhận thấy. Nàng nói giữa hai chuỗi cười. Tôi thiết nghĩ ông Thành Mỹ là một nhân vật to lắm chứ. Bỉnh Châu phản đối, tẻ pha trò. Ông Thành Mỹ là một con người nguy hiểm, ông đe dọa sự yên tĩnh của bọn đàn ông, phải nhúc ông mới được. Hoàng Thúy lại càng cười lớn thêm, Vĩnh Châu thấy vậy lấy làm lạ, bèn hỏi. Cô biết rõ ông ấy làm sao? Chàng chăm chú nhìn nàng, không tưởng gì quấy, nhưng với vẻ hài lòng theo cảnh tưởng các thanh niên được chuyển trò với cô gái đẹp. Và cách nhìn gần xác ấy khiến thiếu nữ ngự ngập, e sợ chàng đã đoán hiểu chăng? Để đến lạc ý nghiệp của anh, nàng nói, hình như ông khách cùng đi với cô gái áo xanh đỏ đang ngó ông. Vĩnh Châu quay lại, khi hai người mà Hồng Thúy vừa chỉ, chàng bắt gặp đôi mắt sửng sốt của ông thành mỹ và tưởng ông này lấy làm lạ tại sao chàng đó khiêu vũ. Chàng nhớ lại là chàng chỉ kéo dài thời gian gặp mặt cô gái áo xanh đỏ mà thôi. Và điều chắc chắn ấy khiến chàng tìm cách thối thoát. Cô gặp gỡ không được vừa ý đó. Chàng nói với thiếu nữ khiêu vụ với chàng. và chú xinh đẹp của tôi ơi, tôi còn một lời cầu nguyện nữa. Điều gì vậy? Tôi muốn rời khỏi nơi đây mà không bị ai để ý. Cô cho phép tôi vừa khiêu vũ vừa dẫn cô về phía cửa ra. Và khi bản nhạc nhất, cô vô dòng tha thứ cho tôi được khỏi đưa cô về chỗ cũ. Hoàng thúy vụ nén cười hỏi. Ông muốn đi về? Phải, tại sao vậy? Tôi không muốn gặp mặt một người Cô gái áo xanh đỏ chắc Đúng vậy Nàng do dự ngó chàng Nàng không biết nên nói hay giải thích Đó là phần sự của ông thành mỹ Nhưng mặt khác làm sao được Làm sao giữ chàng lại Nếu chàng bỏ đi Với cảm tưởng thiếu nữ tóc hoa tạo nên Thì chàng có thể đi biệt Trốn mất nơi nào cứ cần xa lánh khỏi thành phố và không cho tin tức gì nữa với phong lưu cuộc. Dạng chàng tuy có vẻ đờ cợt, song Hoàng Thúy nhận thấy chàng không do dự đâu, nàng đoán biết tính chàng hơi tự chủ và quyết định mau lẹ lắm. Đó chính là tính mà nàng ưa thích, trong cuộc hôn nhân trùng định mà được người như vậy thì thật đúng là người nàng ao ước. Nói thật ra, chàng rất đẹp lòng nàng. Nàng đánh liêu nói Ông ghi như vậy có thể sai Biết đâu thiếu nữ mà ông e sợ Lại không phải là người mà ông tưởng Nhìn vẻ ngạc nhiên của ông khách Cùng đi với cô ta Khi thấy tôi khiêu vũ Cũng đủ biết tôi hết hy vọng nào khác rồi Ồ, ông tin chắc vậy sao? Hoàng Thúy lượng lửa tiếp Ông thử dáp mặt đi Có sao đâu Có chứ Rủi người ta mời tôi một bài khiêu vũ thì sao? Vậy ra ông sợ thật tình à Còn hương có tưởng tượng nước kia. Chàng nói bông lơn sông Hoàng Thúy cảm giác thế nào Vĩnh Châu cũng nhất quyết chuồng đi. Nhiều lúc người ta không chịu đi tới cùng theo một dự tính là sai quấy, hạnh phúc đến trong tầm tay ta mà ta không ngờ. Trước sự nài nị ấy, Vĩnh Châu khoan dung mỉm cười. Cô thật tốt bụng nhưng cô không hiểu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Cô cứ coi như tôi có cảm tự nhiên đi Hoàng thúy phì cười vì một chiếc áo Ông khi vụ với tôi đây Nếu tôi mặc áo màu xanh đỏ Thì chắc ông cũng cho là tôi đáng Vẫn cho nhìn nàng đầy thiện cảm Rồi dịu dàng đáp Không, dù cô có mặc áo xanh áo đỏ Cũng không đáng Nhưng tôi chắc chắn không bao giờ Có lựa màu sặc sở đâu Người cô thật duyên dáng và quý phái quá Một nét hân hoang Hiện lên đôi mắt thiếu nữ, nàng bồn bồn, nắm tay vì luật sư, cố nàng nghĩ. Ông đừng đi, nhảy với tôi một bản nữa nha. Lần này, đôi yêu cầu của thiếu nữ làm Vĩnh Châu giật mình. chăm chú nhìn nàng rất lâu, đoạn lắc đầu nói. Không, tôi không ở lại, chắc vậy mà hay cho tôi. Một ác cảm tự nhiên khiến tôi chạy trốn. Nhưng tôi nghĩ càng phải thận trọng mà xa lấn một thiện cảm nồng nàn. Nói xong, chàng cúi xuống, thành kính đặt môi lên bàn tay hơi run run mà chàng đang nắm trong tay. Hoàng Thúy sững sờ nhìn theo chàng bước đi, nàng đưa tay nữa chừng có ý định giữ chàng lại, nhưng nàng đứng tần ngưng không biết phải làm sao. thấy chàng đi lại phía phòng giữ y phục, nàng hốt hoảng, xóa mắt ngó chung quanh nàng. nhìn thấy ông Thành Mỹ đã tách rời thiếu nữ cùng đi với ông để len lỏi trong đám đông, hứa đến gặp nàng nàng vội bước về phía ông và không kịp đợi để nói chuyện riêng tư, nàng vội ra lệnh: mau, vui lại phòng y phục kiếm chàng đi, chàng sắp bỏ về rồi. Sao lại bỏ về? ư, chàng bỏ về, mau mau đi. Anh ta vừa ở đây với cô mà. Chỉ là tình cờ, chàng chưa biết. Hoàng Thúy vừa đẩy ông thành mỹ về phía cửa ra, vừa cắt nghĩa. Chàng sợ chiếc nữ áo xanh đỏ của ông. Chàng tưởng ông mời chàng đến đây cho cô ấy, Nên chàng chạy trốn, không muốn gặp mặt. Thì cô phải nói cho anh ta đừng lầm. Hoàng Thúy bực tức, phản đối. a xin lỗi, ông làm phận sự đi, Tôi bằng lòng người đó rồi, phần sau là chuyện của ông. Thoáng thấy Vĩnh Châu từ đằng xa, Nơi phòng có chữ y phục, nàng liên hương nói để ông Thành Mỹ chạy đi tìm chàng. Lúc hai người đã gặp nhau, nàng mới trở vô phòng khách, và sang lưỡng trong đám đông. Chương chín. Sau khi từ giả của bạn nhảy của mình, Vĩnh Châu bước đi thật màu. chàng nghĩ thầm, biết điều quá nhiều khi cũng khổ, cô bé ấy xin làm sao? Nhưng chàng vội gạt niềm luyến thiết nhẹ nhàng ấy. thêm một kỷ niệm em dịu lúc về già, chỉ những phụ nữ mà mình không chiếm được, mình mới luyến tiếc hơn hết. Trong vài năm nữa, mình sẽ nói mình đã đi tìm hạnh phúc, nhưng nếu mình tiếp tục theo đuổi tán tỉnh thiếu nữ này, chắc mình sẽ gặp nhiều thất vọng khi biết rõ cô ta hơn. Thẫn thờ, chàng đưa thẻ cho nhân viên cất giữ y phục. Khi người này đem trao lại chiếc áo choàng cho chàng, chàng mới sực nhớ vì sao mình đến đây. Chàng nghĩ thầm, ông Thành Mỹ sẽ cầm nhượng mình để mình viết cho ông ta vài chữ cho ông ta khỏi tìm mình suốt đêm nay. Mai sáng mình sẽ đến giải thích cho ông rõ là mình hết còn năng lực muốn cưới vợ nữa Chàng rút tấm danh thiếp và cúi xuống bàn định viết vài câu xin lỗi theo phép lịch sự Thình linh có ai vỗ vai chàng Chàng quay lại hơi ngượng khi nhận ra ông thành mỹ Ông này lấy giọng hiền từ hỏi Coi kia ông đi đâu vậy? Sao không chờ tôi giới thiệu với nữ thân chủ tôi? Thôi, vô ích ông à Vĩnh Châu vừa lắc đầu vừa đáp. Ông Thành Mỹ giả vờ ngạc nhiên hỏi Sao ông biết? Ông có biết người nào đâu? Nhưng vị luật sư quả quyết trái lại Tôi chắc là cô gái áo xanh đỏ phải không? Ông giám đốc phong lưu cuộc bật cười lớn Ông đi tìm ở đâu vậy? Vĩnh Châu ngạc nhiên hỏi Không phải cô ấy à? Coi kìa tôi đã nói biết ông là một mỹ nhân rất tài cát Thiếu nữ đi với tôi khi nãy Đâu có tướng mạo ấy Vĩnh Châu bây giờ mới nhận ra Và tán thành Ừ phải không đâu Có người sao mà kỳ chứ Ông Thạch mỹ ngắt lời chàng Chính thế Mà tại sao ông có thể lầm lẫn như vậy chứ Ông đã đọc kỹ tướng mạo Người liên hệ với ông rồi Tóc hung hung lợt Mắt huyên, Vóc dáng cao mảnh dẻ Vĩnh Châu ngạc nhiên nói Đúng vậy Chàng đỏ mặt Khi nghĩ đến sự lầm lẫn này Thường thì chàng rất điềm đạm và suy nghĩ chính chắn lắm Sau này lại mất bình tĩnh và thiếu suy xét Chàng buông đùa Thú thật là tôi mất trí khi nhìn thấy thiếu nữ đi với ông Tôi chết ngất vì chiếc áo xanh đỏ của cô ta Hay ông không chắc là tại cô bạn nhảy của ông Theo tôi, cô ấy là một thiếu nữ tuyệt đẹp Vĩnh Châu cười tươi tán thành Đúng vậy, nàng đẹp tuyệt vời Và nếu kết hôn với cô ấy thì chắc là thích thú hơn mọi người khác mỗi phần. Vẻ mặt vị luật sư nghiêm trang lại. Trong một giây, cho thấy lại trong trí sự duyên dáng, nét thanh tao của thiếu nữ khiêu vụ với chàng. Mơ màng chàng nói. Thật vậy, dù cho trong một chuyện ly kỳ như chuyện này đi nữa, thì ai cũng chọn người có cảm tình hơn. Nhưng mong một giọng chua chắc, chàng nói tiếp tôi tin chắc rằng thiếu nữ khi vũ với tôi không có dáng điệu giống như người mà ông sắp giới thiệu cho tôi đâu. ông Thạch Mỹ bỗng vui hỏi, tại sao vậy? Vĩnh Châu nhún vai. thiếu nữ của ông thế nào cũng cần chắc niềm tự tin do tài sản của nàng, nổi cái ý định muốn mua chồng đủ chứng tỏ tính tình tự do và độc đoán. nàng hệt như con trai, bạo dạn và kiêu căng, điều mà tôi không lấy làm lại chút nào sở thật hôm nay Vĩnh Châu không nương tay đối với người mà ông Thành Mỹ sắp làm mai cho chàng. Nhưng ông Thành Mỹ không mấy bận tâm, ông thân thiện. Ông không sao tưởng tượng lời phê bình của ông làm tôi tức cười quá. Hôm nay ông quên mất một điều là người phụ nữ nào bề ngoài xem hiền lành giảng dị bao nhiêu thì tâm hồn lại rắc rối bấy nhiêu. Tôi được biết có nhiều cô hút thuốc điếu đeo kiến mắt một gọng ra vẻ phóng túng. Nhưng sự thật họ tôn thời tình yêu bằng mộng tưởng Và sẽ là những bà mẹ hiền đức sau này Có lẽ, nhưng riêng tôi, tôi kinh sợ mấy cô bắt chức đàn ông Dầu họ là thiên thần đi nữa Đành vậy, nam tính chúng ta vẫn đề phòng Nhưng từng tuổi của tôi đây, tôi nhận xét một điều Là muốn hiểu tâm lý phái nữ, chúng ta phải sống chung với họ Mà còn chưa chắc đã hiểu Có sao đâu, khi chỉ là một cuộc hôn nhân để thí nghiệm Ồ, nhưng mà xin lỗi. Vĩnh Châu ngắt lời ông thành mỹ, vừa cười vừa nói. Phải phải, tôi đoán biết, tôi bề ngoài như thế xong nữ thân chủ của ông có đủ đức tài. Tôi cam đông với ông có như vậy. Vĩnh Châu điềm nhiên nói. Vậy thì ông nên tin chắc rằng tôi đây cũng có bề ngoài, và nếu tôi có đeo đuổi theo dự định hôn nhân kỳ lạ này chăng nữa, tôi cũng nhất định không chịu đau khổ. Ông Thành Mỹ ngạc nhiên, ngó Vĩnh Châu khiến chàng tức cười. "Thôi, ông đừng băn khoăn, rồi việc gì cũng sẽ thành. Tôi vốn là người đứng đắn, đâu chỉ nữ thân chủ độc đáo của ông coi. Tôi sẽ nói ngay cảm tưởng của tôi về nàng." Ông Thành Mỹ mỉm cười. "Vô ích thôi ông mà." Ngừng một lát, ông nhẹ nhàng tiếp. "Ý kiến của ông, tôi đã biết rồi, cô ấy đẹp tuyệt vời." Vĩnh Châu sững sốt. Ngó ông Mỹ rồi hỏi Làm sao tôi phải bình nàng được Ông có chỉ nàng cho tôi biết đâu Không có Nhưng ông đã biết nàng Và đã nói về nàng với tôi Tôi à Bỉnh Châu vô cùng kinh ngạc Ngó xửng ông Thành Mỹ đang tiếp tục mỉm cười Đoạn chàng đáo mắt ngó chung quanh Trong đám đông đủ màu sắc Đang quay cuồng trong liệu vụ Thình lình trong một loán Chàng nhớ đến thiếu nữ mà chàng mời khiêu vũ Chàng sửng sốt kêu lên, Nàng! Phải! Ông Thành Mỹ lặng lẽ gật đầu, Của là chuyên đua sao chứ? Không đâu, sự thật đấy chứ. Có lẽ nào? Chàng không ngờ được, Cơ ngạc nhiên quá đổi khiến chàng phải đứng yên trầm lặng, Bồi hồi với cảm giác khó chịu. Ông Thành Mỹ nhắc lại, Ông nhớ lại đi, tóc vàng, mắt đen. Ừ, phải! phải dung hậu ấy. Vĩnh Châu đáp bằng một giọng nói như còn mê sản. Ông thử đoán sự ngạc nhiên của tôi khi thấy ông khiêu vũ với nàng. Thì luật sư ngẫm nghĩ rồi giải thích. Chính tôi đến mời nàng khiêu vũ, nhưng thôi, tôi nhớ rồi, nàng đã nhìn trộm tôi, nàng biết tôi là ai, nhiều lần tôi bắt gặp đôi mắt tò mò nàng ngó tôi, và lúc tôi ra đi, nàng đã cố giữ tôi lại. Chính nàng đến cho tôi hay là ông sắp ra về. Vĩnh Châu lặp lại, nén. Bây giờ, thi phút ngạc nhiên đã qua, chàng bèn trấn tĩnh và tìm lại sự tự chủ của mình. Đôi mắt kiêu căng, chàng đôi mắt nhìn vu vơ, quan sát lại cuộc diện, rồi hỏi. Ông vui lòng cho tôi biết tên, tuổi nàng, cùng nói rõ lý lịch nàng giùm tôi. Như vậy nghĩa là nàng đã được ông ưng ý và ông đã chấp thuận. Đã hẳn, về vốt dáng thì tuyệt rồi như nhớ lại những lời ước đoán mà chàng vừa tuyên bố với ông khách đối thoại, chàng quên hẳn vẻ căng thẳng của mình. chàng nói: ông nè, ông có hiểu được không? mình cứ tin nơi tài sản tâm lý của mình. tôi tưởng chắc là nàng rất hiền lành và nhút nhát hơn tất cả các thiếu nữ. ông thành mỹ lắc đầu cười. tôi đã nói với ông rồi mà, với phụ nữ không ai viết được gì cả. ông thấy chưa? rồi ông lại nghiêm giọng tiếp. Nhưng cô ấy quả thật là người đức hạnh Không tự nhiên mà gặp được đâu Tôi cam đoan cô là người có giá trị Tuy tính tình rất cương quyết Vì luật sư hơi chán nản mỉm cười Tôi cũng hy vọng được như vậy Để ông xem một thiếu nữ thượng đẳng đó Càng tốt là một đối thủ xứng đáng trong trò chơi Mà chúng tôi sắp khai diễn Chừng nào thì ông giới thiệu chính thức tôi với nàng. Tôi không giới thiệu ông Vì tôi quan biết quá nhiều Và như thế thì thiên hạ sẽ để ý đến hai bên Ông đã biết nàng Nàng cũng vậy Tốt hơn hết là ông đến gặp nàng Tôi đi liền cho nàng hay là ông biết chuyện rồi Vĩnh Châu bằng lòng Tôi đứng hút thuốc Chờ ông ở bao lơn kia Vừa nói Chàng vừa đưa tay chỉ một cánh cửa sổ Vì con bằng hoàng trong sự ngạc nhiên Nên chàng cần suy nghĩ Trước cuộc hội kiến đầu tiên này và không để ý đến ông bạn đang bước đi xa chàng rời khỏi căn phòng không khí mát mẻ làm chàng khoan khoái và xoa dịu nỗi sao xuống trong lòng chàng liều thuốc cũng hữu ích giúp chàng sắp xếp lại tư tưởng chàng nghĩ thầm hoàn cảnh kệ cũng ngộ mình không chứa cãi là cô vợ tương lai của mình rất hợp với mình còn chờ xem sau lối được khởi điểm này làm sao hai bên giữ vững được bức tường đoan chính Và lãnh đạm đối với nhau. Chàng đứng mơ màng một lúc lâu, Tâm hồn chìm sâu trong muôn ngàn ý nghĩ, Khiến chàng cao mặt, Và vì điếu thuốc sắp tàn, Chàng liền dụi đóm lửa, Rồi quăng ra xa. Đoạn kết luận, Điều tai hại hơn hết là, Ví dụ có ngày mình cảm thấy yêu vợ mình, Không được đùa trong chuyện này nhé, Bạn Vĩnh Châu ơi, Đừng nên để lạc phương hư. Với nụ cười hoài nghi trên môi, Vẽ mặt hơi chán nản Và trong trí giác Tự cảm thấy rõ rệt Sẽ còn gặp như vậy nhiều lần hơn nữa Chàng trở lại phòng tiệc để gặp người Mà chàng gọi là đối thủ của chàng Trong trò chơi hôn nhân tối tân Mà hai bên đang chuẩn bị Chương 10 Vĩnh Châu trở lại gian phòng nhỏ kín đáo Mà chàng đã gặp Hoàng Thủy lúc đầu Chỉ còn có thiếu phụ trọng tuổi Bà bó mình trong chiếc ghế bành Thiêu thiêu ngủ Vừa bước trở ra Chàng liên gặp thiếu nữ chàng định tìm Đứng cách chàng vài bước Và đang theo dõi ngó chàng Với nụ cười ranh mạnh trên môi Nét cười có ý nghĩa này Là Vĩnh Châu thắc mắc Chàng nghĩ thầm Chàng, cô ta lừa mình Lúc nãy mình theo tán tỉnh cô ta Bây giờ thì cô ta được thế rồi Có phải vì tính chắc là vậy Nên vô tình chàng có thái độ cứng rắn Bằng cớ là chàng nghiêng mình hơi kiểu cách trước mặt Hoàng Thúy và nói Thưa cô, tôi tìm cô, ông Thành Mỹ vừa cho tôi biết cô là ai Và chắc ông ít sợ tôi hơn sợ cô gái áo xanh đỏ đó chứ Hoàng Thúy vừa hỏi vừa ra vẻ rất thông dong Không lúng túng trước sự nghiêm trang của thanh niên mà nàng cho là vì bỡ ngỡ Theo lẽ đương nhiên của một chàng trai nghèo bắt buộc phải mua chuộc cảm tình cô gái nhà giàu Nhưng trong trí nàng lại nghĩ, hư, ông mình ơi, cho các ông biết, lần này ngôi thứ đuổi ngược rồi, tôi không phải cô gái rụt rè đỏ mặt và sợ đàn trai khen chê nữa đâu. Và tin chắc như vậy, nên Hoàng Thúy biểu lộ thái độ rất tự tin, mà Vĩnh Châu cảm nhận được qua nụ cười, khi nàng nhấn mạnh câu nói của chàng. Xong, chàng không hề mất vẻ tự chủ của mình, chàng chỉ nói, Tôi không ngờ được một thiếu nữ tư chất như cô lại là người tôi quan tâm trong đám đông này. Hoàng Thúy câu đôi mày liễu, song vẫn giữ vẻ đùa, hỏi. Vậy ông hy vọng gặp hạng phụ nữ nào? Cô kia làm ông thất vọng, còn tôi, chắc hẳn tôi không đáp ứng sở thích của ông. Vĩnh Châu nhìn thiếu nữ một cách khó tả. Đoạn chàng chậm rãi giải thích như đang còn tìm từ cho đúng nghĩa. Tôi hình dung một hình bóng khác, có lẽ hình bóng một thiếu nữ thiết thực, có ốc doanh nghiệp. Cô thì chỉ thấy toàn duyên dáng và vui tươi, làm sao tôi kết hợp bao vẻ yêu kiều với dịch định hôn nhân kỳ lạ kia cho được. Phần tráng thiếu nữ nhăn lại, trong một giây, cặp mắt đen lấy phần giận lên. Nàng rảo mắt nhìn chung quanh đám đông, rồi dừng lại trước Vĩnh Châu. cất giọng từ phụ, nàng hỏi. Ông giám đốc phong lưu cuộc Có nói rõ ý muốn của tôi cho ông nghe chưa? Thưa cô rồi Và chính ông là Trần Vĩnh Châu Người mà ông Thành Mỹ đã khen tặng Có rất nhiều ưu điểm chắc chắn Tôi không hiểu ông Thành Mỹ nói gì về tôi với cô Nhưng tôi chính là Trần Vĩnh Châu Luật sư Nhưng khổ nổi chưa viện hộ lần nào Chàng cười hưởng gạo Như muốn yêu cầu nàng dễ dãi Trong sự ế khách này Trước đôi mắt nghiêm nghị của thiếu nữ đang trừng trừng nhìn chàng, Hoàng Thúy nói: "Chi tiết sao chót không quan hệ, ông sẽ không ở tòa án nữa khi chuyện này được xúc tiến." Vĩnh Châu vẫn điềm nhiên, chàng trầm tĩnh nói: "Cô có chắc việc xúc tiếng này có thể bị trở ngại?" Hoàng Thúy không do dự cái lại: "Câu hỏi ấy do chính tôi đặt ra mới phải, ông chẳng vừa nói rằng tôi không phải là người mà ông mong mỏi hay sao?" lần này đến được vĩnh châu ngước mắt lên ngó nàng đôi môi chàng phản phất một nụ cười khoan dung chàng nói thưa cô ý cô muốn làm dáng đó chắc cô quá đẹp vô cùng đẹp hơn tôi dám mơ tưởng nữa và biết như vậy nên cô muốn nghe tôi lặp lại lời khen tặng chứ gì ô oh, không đâu tôi không cần lời khen đỉnh nào cả nhưng đã ứng định vài hạn chế trong quyền người chồng tương lai của tôi Đã giới hạn vai trò người hôn phối Thì lẽ đương nhiên tôi phải biết qua cảm tưởng của người ấy Và xem họ có sẵn sàng không hối tiếc Khi chấp nhận những cam kết do tôi đòi hỏi nơi họ Khi đối xử với tôi hay không Vĩnh Châu cắn môi Vừa sung sướng vừa thẹn thùng Sung sướng vì thiếu nữ thật lanh trí Không bị lúng túng trong ứng xử Và thẹn thùng vì đã đưa ra cơ hội cho nàng sửa lưng chàng Chàng liệt hoàng thúy vào một hãng Với các thiếu nữ khác đồng lứa Nhưng nàng không lẫn lộn với những cô gái Chỉ biết săn cho được một hôn phu Và mê thích nghe người đàn ông tán tụng Nàng mua chồng Nhưng không chịu lệ thuộc chồng Vĩnh Châu không nên quên điều đó Đây là lần thứ nhì chàng bị dằn mặt Kể từ lúc đầu Buổi dạ hội cô gái mỹ miều và duyên dáng kia Mà chàng nhận định là đẹp tuyệt vời song có thể chàng hơi hấp tóc Nhưng sành chơi như Vĩnh Châu, một đối thủ như thế không bỏ được, mà ngược lại. Trò chơi hứa hẹn thật vô cùng thú vị. Còn dịp nào nghiên cứu tâm lý phụ nữ hơn, chờ đến cách phản ứng trong đời sống lứa đôi mà chàng đã ước đoán trước. Và cuộc hợp hôn khởi đầu bằng căn bản ấy, vì nước chàng bị bắt buộc vài gượng ép, thì cô nàng của chàng cũng phải phục tùng theo với tính cách nghiêm chỉnh và nể trọng nhau theo lời cam kết thì chẳng phải là một cuộc trách nhiệm thú vị vô biên ư. Hơn nữa, hôn nhân như thế có thành đạt được chăng? Vả lại, quan niệm hôn nhân là sự kết hợp của tình yêu, nói cách khác là nền tảng cao đẹp của tình cảm, chỉ là một thứ lý thuyết rừng rà giả tạo, không còn hợp với trào lưu xã hội chúng ta đang sống nữa. Vậy còn phương thức nào khác chăng? Một phương thức do sự đồng ý và trách nhiệm chung, rõ rệt và không hảo huyền, có thể chấp nhận một đôi nam nữ công khai kết hôn với chương trình ấn định mà danh từ yêu đương bị loại ra và thay vào đấy bằng thỏa thuận và lễ độ chăng? thấy Vĩnh Châu làm thinh, vì phải suy nghĩ đến sự kiện trên. Hoàng Thúy liền hỏi: sao ông lại làm thinh? hay ông còn lưỡng lự? Vĩnh Châu đáp nhanh ô không, tôi tha thiết hư lúc nào hết việc xúc tiến dự định này với cô ngay từ giờ phút. Mà tôi nhận được tất cả những yếu tố yên vui và hạnh phúc Bao gồm trong ấy Nếu chúng ta gạt bỏ tình yêu và luyến ái Ông nói thật chứ Ông chắc được hạnh phúc trong hôn nhân như vậy chăng? Lần đầu tiên Hoàng Thúy lo ngại về ý kiến của một người khác Trong chương trình hôn nhân do nàng sướng ra Vì cho đến nay nàng chỉ lo riêng cho một mình nàng Người chồng Nàng sẽ mua, mua khác cũng được Để họ hài lòng Nàng không hề nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ đòi hỏi gì khác Nhưng đối với Vĩnh Châu Con người không có vẻ tầm thường Nàng cần muốn biết cho chắc ý Coi chàng có nghĩ giống như nàng chăng Và để khỏi bị thất vọng Làm tổn thương đến tính ích kỷ của nàng Xong, đáp lại câu hỏi của nàng Chàng xác nhận Tôi thiết tưởng chỉ do nơi chúng ta cùng đồng ý Muốn sống hạnh phúc với nhau mà thôi Hoàng Thúy kêu hạnh Ước đầu lên cao Nàng không chấp nhận hạnh phúc của nàng, phải chịu lệ thuộc một ai. Nàng thẳng thắn báo trước với Vĩnh Châu. Tôi cho ông hay, giàu có ông hay không, tôi vẫn sưng sướng. Đó là ý muốn tuyệt đối của tôi. Nếu ông cảm thấy không đủ can đảm chấp nhận trọn vẹn điều kiện của tôi, tốt hơn ông đừng tiếp tục. Vì tôi không ngừng ngại hy sinh ông ngay, ngày nào ông không thi hành đúng đắn lời cam kết. Thật rõ ràng và không cãi lẽ được. Bính Châu mỉm cười, lời hâm dọa không làm chàng nao núng. Cao vọng của cô nàng muốn khuất phục ý chí người đàn ông, chắc hẳn không đáng quan trọng để chàng phải lưu tâm. Song chính chàng cũng tha thiết muốn sống hạnh phúc với bất cứ giá nào. Nhưng vì lý do thâm kín nào mà chàng đành phải làm ngơ trước lời Hoàng Thúy báo cho chàng, chàng quát hưởng tiền đến đổi phải đặt nó lên trên tất cả các quan điểm khác hay sao? vẫn ví giọng tư tốn chàng đáp "Thưa cô, tôi xin lặp lại là tôi tuân theo mệnh lệnh của cô." Lời cam kết đang lại niềm vui trong đôi mắt Hoàng Thúy. Thế là xong sở nguyện, nàng đã thành đạt ý chí cương quyết của nàng để đi đến kết quả mỹ mãn. Trong thâm tâm, nàng thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho nàng một tài sản to lớn để nàng thực hiện được cuộc đổi chác này. Lần này thế là xong. Tôi tìm được một ông chồng, một ông chồng mà tôi trả giá đắt, để họ tuân theo mệnh lệnh của tôi. Một người chồng không được tỏ quyền uy với tôi, bằng không sẽ bị tống cổ liền. Tóm lại, người chồng không bận rộn tôi, và chính họ phải lo lắng cho hạnh phúc của tôi trước tiên. Viễn ảnh quá tươi sáng khiến Hoàng Thúy quên điệu bộ kiểu cách mà nàng tưởng cần phải có. Nàng quay sang Vĩnh Châu, nới nụ cười xinh, nói, Vậy thì chúng ta đồng ý với nhau hẳn rồi chứ Thưa cô hoàn toàn Thôi ông đi lại đây để tôi giới thiệu với bà Mai Vừa đưa chàng đi nàng vừa dẫn giải Bà gái già đảm đang này là người hầu bạn của tôi Bà không hề rời tôi lúc mẹ tôi mất Nên tôi phải biết ơn mà báo tin cho bà biết trước Vĩnh Châu lễ phép Tôi nhận thấy cô rất ân cần với người phục dịch của cô Hơn cần gì đâu, tôi làm như thế là vì không thấy khó nhọc gì cả. À, còn chuyện khác. Chuyện nào khác? Chuyện gì mà cô phải cực nhọc? Nàng mở to mắt, bất cười lớn, hết sức sanh mạnh đáp Tôi không hề có chuyện nào khác, tôi không nhớ mình đã cực nhọc vì ai cả. Vĩnh Châu tiếp đón câu trả lời như ngầm khoe chiếc miệng đã thốt ra câu nói quá xinh xắn. Để chàng phủ nhận quả quyết này Hai người đã đi đến trước bà Mai Bà đang ngủ con Tiếng ngáy nho nhỏ theo nhịp thở Khiến Hoàng Thúy bật cười Nàng nói với Vĩnh Châu Ông ngắm bà ta xem Bà ta ngủ thật tuyệt hiền lành và vô tư làm sao Tôi chắc kẻ nào độc ác Sẽ không ngủ được như vậy Nàng phục lay mạnh người hầu Bàn của nàng không chút dè dặt Dậy đi bà Mai Bà không lịch sự chút nào, tôi ái ngại dùm bà, xấu hổ thật Hả? Chuyện gì đâu? Bị đánh thức thịt lình, bà Mai trốn mắt ngó hoàng thúy Bà ngấy to, đến dàn nhạc Trung Hoa vừa rồi cũng lỗi nhịp vì tiếng hét của bà Lối thi đua ấy kể ra quá tệ Bà Mai bỡ ngỡ nói Ô, sao cô nở quá lời? Nhưng sự thật không biết có đúng với lời cô nói với bà chăng, bà len lén nhìn chung quanh, coi có ai cười bà không. Bà yên chí rồi, nhưng Hoàng Thúy nào chịu để bà yên? Bây giờ bà đã tỉnh ngủ, và vững tinh thần nghe. Đây là giai đoạn cần đến lòng can đảm và thích nghi. Tôi rất sung sướng giới thiệu với bà vị hôn phu của tôi, ông Trần Vĩnh Châu, một luật sư đầy tương lai đã được các đồng nghiệp ông nể tài và các thân chủ ông khen tặng. Trong khi Vĩnh Châu hé môi cười, thì bà Mai lại đỏ mặt vì xúc động, đôi mắt tròn xoe, bà há óc miệng hết nhìn người này đến người kia, muốn cãi lại nhưng chưa tìm ra lời nói để diễn tả đúng với cảm tượng của mình. Nàng dường như thích thú về sự kinh ngạc của bà lắm, nàng lấy vẻ trịnh trọng nói và vui mừng đến nghẹt thở làm tôi hết sức cảm động về sự tán thành của bà. Tôi biết bà lo lắng cho hạnh phúc của tôi nhiều và bà, bà sẽ sung sướng chúc mừng tôi trước tiên. Nhưng vị hôn phu của tôi chưa biết bà, chưa đoán được nỗi vui mừng của bà, bà nên nói với ông ta vài câu thân ái đi. Thưa ông, tôi. Bà Mai ngừng bật, ném cái nhìn lúng cuống qua Hoàng Thúy phản đối. Trời, cô Hoàng Thúy không thể được, cô làm như vậy à, và bạn yêu quý. Lòng tin của bà cho tôi, thật vinh hạnh cho tôi lắm. Bà cũng biết tôi không phụ lời giáo huấn của bà. Bà thấy tôi chuyển chạc chưa? Thầy bị ưng một gã quyền thuật, một võ sư tân thời hay một tay chiến ngựa mãnh thú trong đoàn xiếc. Như tôi đã dọa bà, thì tôi đã chọn một người trong tầng lớp của chúng ta, một thanh niên hoàn hảo mà bà sẽ mê tích đi. Đến đổi mà tôi phải phát gan lên được. Bà Mai đã định thần, Sau bài diễn văn dài tràn gian ấy, bà nói Cô nói đúng, cô bé Thúy của tôi ơi, và tôi phải chúc mừng cô nếu lời nói của cô là thật Ông bạn của cô có vẻ đàng hoàng, oai nghiêm và theo tôi có thật là một người đứng đắn cùng giới của cô Bà thốt những lời trên đây với một giọng chia vui mà Hoàng Thúy lấy làm hoan hỷ Bà già dễ mến như ướt nước mắt, nói Cô bé Thúy của tôi tính hay bông đùa Nhưng lòng rất ngay thẳng Cô có chắc rằng cô không quyết định Quá vội vàng chăng Cô có biết rõ ông thanh niên này chưa? Ông có thể đáp ứng Được nguyện vọng của cô không? Nếu tôi chắc chắn Nếu tôi biết rõ vị hôn phu của tôi và Mai Làm sao bà lại nghi ngờ Một chuyện như thế được Bà nghe đây Xem tôi có biết rành mặt Tất cả những gì của chàng chăng Ông được ba mươi tuổi Ông mồ côi, như được một bài hiền mẫu chăm nom nuôi nấng. Sau khi vô phúc quốc cha từ tấm bé, ông học trường trung học ở thành phố này. Hồi 8 tuổi ông bị linh sợi và 12 tuổi bị bệnh bang dễ sợ, làm ông mất sức mấy năm liền. Ông nhập ngũ, đội kỵ binh, sau 3 lần được chuẩn miễn liên tục. Ông cứng gối, mắt sáng và bao tử tốt. Cô Thúy vừa tiếp tục cái giọng ấy nữa, Xin lỗi, xin lỗi, để cho tôi nói hết chứ và bạn già ơi, tôi cần chứng minh với bà Là tôi biết không sót chút nào Từ người bạn đời của tôi Và tôi cũng muốn bà biết nữa Vậy tôi xin tiếp tục Ông rất khỏe mạnh và khỏe ăn Ông có một răng trám và hai răng vàng Ông đi giày số 42 Và mang bao tay 7,5 Nghĩa là đối với vóc dáng hơi cao lớn của ông tay chân ông thì lại nhỏ Ôi, cô Thúy Những chi tiết ấy Nhưng ai ngăn cản được Của bé tinh ngực khi muốn đi đến cùng Chót hết Vị hôn phu tôi được lòng Những người lương thiện và khó tính Như bà gác cổng nhà ông Anh thợ đóng giày Bà giặt gũi quần áo cho ông Để chu Toàn bức chân dung linh động ấy Một chi tiết rất quan trọng Chứng nhận ngay giá trị đạo đức con người Ông lúc nào cũng trả tiền Sòng phẳng bác thờ may Chuyện này hiếm có lắm đấy Vĩnh Châu muốn làm nghiêm xong không thể nhịn bật cười khi nghe Hoàng Thúy kể lễ những chuyện vùng vặt này với giọng láo lĩnh tột độ. Chàng nói, Cô nói chuyện thật buồn cười và duyên dáng quá. Nàng vụt quay sang chàng, nghiêm khắc nói, Ô khoan, ông chờ nghe, trong tiểu sử của ông có vài điểm đen cũng không kém quan hệ. Ô hay, người ta không nói ông có tình nhân thật sự nào. Nhưng bù lại, họ gắn cho ông có nhiều bạn gái, và trong số đó có một cô. Nàng ngừng nói, nghĩ một chập để trêu tức chàng hơn. Một cô trong đó? Vĩnh Châu đặt câu hỏi, và rất chú ý, nhưng vẫn mỉm cười. Một cô rất bất lợi. Có thể như vậy sao? Sự thật hoàn toàn là như vậy, ông à, chính là cô Họa mi ở vũ trường thu thủy. Cô quả quyết cho là ông thiếu căng đạm, ông nhèm lắm, theo danh từ của họ. Chưa tới sáu ly cocktail và ba đêm trát tán là ông nằm ngay đơ rồi. Cảm ơn lòng rộng rãi của cô ấy, cô ta còn cho tôi giỏi chịu đựng hơn sự thật nhiều. Một đêm vui là tôi bị nhức đầu và uống chừng hai ly rượu thì tôi ngã bệnh. Ngoài chuyện này ra, tất cả các chuyện khác đều đúng sự thật và tôi xin khâm phục trí nhớ tuyệt vời của cô. Hoàng Thúy dường như không màng nghe Vĩnh Châu nói, nàng cúi xuống, nắm tay bà Mai âu yếm áp vào tay nàng và nói Sao, bà bạn già yêu mến, bà thấy không, con bé Thúy của bà vẫn xứng đáng, không nhắm mắt làm liều đâu Bà Mai biểu bạo như miếu Cô bé yêu quý của tôi, chúng ta rất sung sướng sống cạnh nhau Ô thì chúng ta vẫn vui vẻ luôn, bà bạn ích kỷ ơi Với hạnh phúc quá to của ông chồng tôi, vừa được một cô vợ mồ côi, thì ông còn thiếu một đám mê mờ. Chính bà lãnh phần tạo nó ra, bà sẽ là bà mẹ vợ khó chịu của chàng. Điếc mắt ngó Vĩnh Châu nàng tiếp. Và với sự tiếp đoán niềm nở của bà, tôi chắc vị hôn phu của tôi sẽ đoán được lòng sốt sắn của bà, luôn luôn chăm lo đến hạnh phúc của ông. Ô, cô Thúy! dù đã quen tính hay chọc ghẹo quá mức của cô bé tinh nghịch, song bà già cũng hoảng hốt. thanh niên kia sẽ nghĩ sao về những lời lẽ này của cô? chắc ông ấy sẽ tưởng tượng mụ già, người hầu của vị hôn thê ông là người khó chịu lắm. nhưng sự thật thì lòng bà tràn đầy thiện cảm, chỉ cầu xin được yên lành, sống nút bóng cô gái mà bà đã nuôi nấng và hiện giờ là nguồn yêu thương duy nhất của bà. bà quay sang thanh niên. Mà tự nhiên cảm thấy sợ sệt, và ngước mắt vang xin như cầu khẩn với chàng, song Tĩnh Châu không thèm ngó bà. Lạnh lùng chàng đứng im, thẳng người đầu ngẩng lên, mỉm cười và nhìn từ trên cao. Hoàng Thúy, vị hôn thê triệu phúc của chàng mà chàng vừa bằng lòng chấp nhận, và trong cái cười khó hiểu ấy hàm chứa tất cả: hiếu kỳ, vui vẻ, mỉa mai, tha thứ, cao cả, một hỗn hợp Mà kinh nghiệm của bà Mai không phân tách được Xong bà phải ngớ người Thanh niên này không phải là hạng dĩa khuất phục Tội nghiệp của Hoàng Thúy Cô không lựa được một kẻ phục vụ cho cô Mà là một ông chủ Chương 11 Cô bé Thúy tôi ước mong rằng Đêm hôm qua cô suy nghĩ kỹ rồi chứ Nghĩ về chuyện gì? Quay qua bà Mai Hoàng Thúy tò mò chưa câu trả lời, tuy nàng đã biết là chuyện gì, song nàng muốn biết tường tận những cảm tưởng mà bà hồ già dám bộc lộ với nàng. trước cái nhìn trong suốt và cứng rắn của nàng, bà mai bỗng mất hết tự chủ. tôi muốn nói về người đàn ông cô dự định lấy. tối hôm qua cô vui như pha trò và làm cho tôi sợ. nhưng nào tôi có dững đâu, và bạn thân ơi, ô. Cô, cô không đùa? Không, không chút nào Vậy là chân thật Hoàn toàn thật Tôi, tôi không dám tin Tại sao không? Hình như người lạ ấy Người vô danh ấy không thể là vị hôn phu Mà cô bé Thúy của tôi ưng chịu Chàng không lạ Cũng không vô danh đối với tôi Có mà Cô kêu vụ với người ta trước Mà cô không biết chàng là ai Một nụ cười phớt trên môi Hoàng Thúy. Bà thật thà quá, bà Mai à. Bà tưởng tôi chưa biết ông Vĩnh Châu. Sự thật thì tôi đã chọn ông ta từ mấy ngày rồi. Nhưng cô chưa biết ông. Xin lỗi à, ông mới chưa biết tôi, nghĩa là không giống nhau đâu nhé. Bà Mai đập bực tức. Vậy là cô vẫn theo đuổi ý định quái gỡ lấy người chồng mà cô trả lương. Hoàng Thúy sắp tới bà Mai, bà bà này vội thục lui theo nhịp bước của nào bà nói sao bà nói quấy gỡ phải không tôi muốn nói tôi lấy chồng theo ý tôi chứ không phải theo ý bà thật vậy tôi đâu dám bà muốn lựa chồng cho tôi à không ô không đâu bởi vì người thanh niên ấy thích hợp với tôi cô ứng người ta tôi lựa chọn họ bằng cách trả tiền Hoàng Thúy bật cười lớn, hết giận. Bà có nhiều danh từ ghê gớm, Bà bạn ơi, bà nghi ngô đến buồn cười. Dưới bóng mặt trời này, có gì là lạ khi người thiếu nữ giàu có, ưng một ông chồng nghèo đâu? Người do phong lưu cuộc giới thiệu. Con người hội đủ điều kiện tôi đưa ra. Một vị hung phu mà ông Thành Mỹ tìm cho cô theo đơn đặt hàng. Phần tráng Hoàng Thúy câu lại bất ngờ, nàng không chịu ai cãi lại. Và bà giáo cũ của nàng cũng không tập cho nàng quen nữa. vả lại, chuyện cũng đã kéo dài, nàng không còn kiên nhẫn thêm được. Nàng cất giọng, phẫn nộ hỏi, Vậy trường hôn nhân của tôi Phật ý bà thế không? Tôi, ô không, ý kiến tôi mà kể gì, chúng ta đang sống vui vẻ với nhau như vậy. Nhưng thôi, lấy chồng là sự thường theo tuổi của cô. Cũng mày là bà bằng lòng chấp nhận. Hay tại người tôi chọn là mất cảm tình của bà à? không không phải tôi chỉ thấy bà ngừng bật bà vừa nhận thấy hoàng thúy đang gõ nhịp tay trên mặt đá lò sưởi và cách nhịp hơi nóng nảy ấy khuyên bà nên thận trọng trong lời đối đáp bà lật lật nói về vóc dáng ông thệ thấy... ông ấy thật khả ái đẹp trai chứ hơi ngu lắm có quý phái không chuyện đó thì hẳn nhiên rồi bà có tìm ra được nhược điểm nào của chàng không? viên ngọc hiếm có đó có bị gì vết nào chăng? đôi mắt sắc bén của nàng không rời khỏi mắt bà Mai. tôi không thấy chi đáng phê bình. hóa chăng thái độ của ông hơi tự cao, sự tư tốn hơi ngạo mạn. nụ cười ông hơi. bà Mai càng nói, đôi mày hoàng thúy càng cao lại khác thường. rất may cho sự to gan của bà là cánh cửa phụt mở và cô Xuân bước vào. Trần Tài ôm một bó hoa hồng màu trắng. Có người đem hoa đến tặng cô. Nàng để bó hoa trên bàn rồi kính cẩn lui bước, trong lúc thiếu nữ Triệu Phú tự tay gỡ tấm danh thiếp trên cành hoa. Nàng chậm rãi đọc: Trần Vĩnh Châu. Nàng chợt mơ màng trước tặng vật này. Mấy đóa hoa đầu tiên dây liên lạc thứ nhất. Nàng ngồi yên một lúc lâu tay cầm bó hoa, mắt nhìn mà không thấy, nàng đang hồi tưởng trong ký ức lên dáng rõ rệt con người nàng đã chọn làm chồng. nàng lẩm bẩm một mình, vẻ khiêm tốn, thái độ tự cao, mắt nhìn tự đại, nụ cười ngầu ngễ của chàng. có lẽ vì những thứ đó mà ta đã chọn chàng hơn tất cả những người khác. con người tầm thường không đáng được ta để ý. lên yên con người già hơi thở ngắn, nào có thú vị mặc dầu không biết cởi ngựa đi nữa, nhưng thuần phục một con tuấn mã sung sức lồng lộn với thấy say xưa hứng thú. nàng quay sang bà Mai, mắt con đầy mộng tưởng dịu dàng nói như muốn giải thích: bà bạn thân biết không, hôn nhân là những món ăn kỳ lạ dành tặng cho các thiếu nữ, người yêu đương lờ mờ của một gã đàn ông chỉ trực chờ đoạt tới mục tiêu của mình, hoặc chứng như gân cần người săn sóc, lời hứa hẹn hảo huyền. Lòng ích kỷ bộc lộ rất tàn nhẫn những sự thật không hề giống ảo tưởng kỳ diệu mình mới ước Chương 12 Khi ông Thành Mỹ trao tấm ngân phiếu 25.000 quan Để mua sắm và trang trải nợ nần của chàng Thì Vĩnh Châu không để lộ nét cảm xúc nào Chàng cầm ngân phiếu xem lại có chính thức không Rồi ký biên nhận cho ông giám đốc phong lưu cuộc Với nét mặt thả nhiên không biểu lộ chút vui mừng Ông thậm nghĩ, anh chàng này đóng kịch tài thật, đóng vai không biết ham tiền, dù sao 25.000 quan cũng là một số tiền đáng mừng lắm chứ. Như vậy ông mới lầm, Vĩnh Châu không có ý muốn tỏ thái đồ gì khác. Chàng chỉ xích kỹ tấm ngân phiếu, cất trong ví đựng tiền, và coi như số tiền không đáng kể. Chàng tự nói, hùng thề của mình không mấy rộng rãi, 25.000 quan có đủ để trang trải nợ nần của luật sư Châu không? Hừ, theo mình thì không Mình chưa hề làm bài toán này Xong cũng mơ hồ hiểu Là số thiếu hụt còn to tác hơn nữa Chàng đem lại sự ngạc nhiên khác Cho ông Thành Mỹ Là vào đến ngày ký tờ hôn khế Chàng đến văn phòng ông Chánh Cùng với một ông khách bề vệ Giới thiệu là người biện sự của chàng Trong lúc ông Vĩnh Châu đang ngồi ở xa Gần như muốn ngủ trong chiếc ghế banh sâu rộng Ông khách đeo cặp kiến lên Tra cứu tờ hôn khế đặc kỹ từng hàng và yêu cầu giải thích từng chi tiết. Ông Chánh Lặng Thinh, như hơi lạ về sự tinh tế của ông khách, đã bắt buộc vài sửa đổi nho nhỏ, không đâu, xong minh định rõ ràng hơn tài sản người vợ và không để sơ sót một hiểu lầm nào. Ông lễ độ xác nghĩa. đề phòng trường hợp có một ngày đôi vợ chồng bắt buộc phải xa nhau. Và khi Vĩnh Châu đặt bút ký tên xong, ra về với người đại diện của chàng, Ông Thành Mỹ cố đọc đi đọc lại tờ hôn thế, chỗ có vài sửa đổi, nhưng ông đành phải nhìn nhận một sự thật hiển nhiên. Thân chủ mình không có đòi hỏi gì có lợi cho chàng cả. Ông Chánh đồng ý nói, không, chàng trai ấy thật lạ, xem chừng như chàng giữ trù sự ly hôn hơn là hôn phối. Thật vô cùng lạ lùng, hôn thế của chàng không thể gợi niềm tin cho chàng được. Lẽ dĩ nhiên rồi. Ông thành mỹ gãi đầu, nói tiếp dọn phiền hà. Đây là lần đầu tiên tôi mới gặp hai nhân vật như vậy. Nữ thân chủ của ông khả ái thật, nhưng không thiếu những sáng kiến kỳ quạt. Vị trưởng thế mỉm cười phản đối. con chàng thanh niên của ông cũng là người lịch thiệp, nhưng tính ta hay nghi ngờ. Vậy là thiếu nhã nhặn. tại cô Hoàng Thúy quá thận trọng. Ừ, quá rõ là cô rất dè dặt. Vì vậy nên Vĩnh Châu có lý khi phải phòng ngừa những chuyện không hay xảy ra, lúc mà chàng không được ưa chuộng nữa. Phải, nên đoán trước, thế nào rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Vậy thì thật là tiếc quá. Ừ, tiếc thật. Ông Chánh chỉ tán thành mà không hy vọng hảo, vì ông đã chứng kiến bao cuộc hôn nhân kết hợp rồi ly tán trong văn phòng ông. Ông Thành Mỹ cố nói thêm, Kể ra thì họ thật là xứng đôi quá. Thật là trời xanh một cặp. Vậy ông có tin là họ sẽ? Khởi đầu tốt đẹp quá khi mà. Nào ai biết trước được. Ông chữ thế ngừng nói, đoàn ông phát một cử chỉ chán nạn, kết luận. Ông nên biết, ông bạn ơi, tôi đã thấy quá nhiều rồi. Tình yêu, sắc đẹp, quyền lợi, lẽ phải hay môn đăng hộ đối, hôn nhân thật ra là một cuộc rút số mà ít người được trúng. Thế nên không bao giờ tôi đánh cuộc với kết quả Ông nên tin tôi Vì đó là cách duy nhất để tránh thất vọng À, nói vậy ông vui tính thật Ông thành mỹ cười lớn Khi rời văn phòng ông trưởng khế Nhưng sự thật ông không vui chút nào Lão trưởng khế ấy mới quái gì làm sao Còn anh chàng Vĩnh Châu kia cũng thật làm bực mình Chuyện này ta phải nói chuyện với ông ấy mới được Hôn nhân này phải có hạnh phúc Một thiếu nữ giàu như vậy có thể bọc vàng cho anh ta cũng được, phải là kẻ điên mới muốn sự việc không tồn tại. Cũng may là ông ta có vẻ thông minh, nhưng không biết anh ta có chịu cắt nghĩa cho mình hiểu tại sao anh ta lại quá khó tính trong điều khoản nhắm vào xử lý dị hay chăng. Chương 13 Tất cả đều được mời vào phòng cưới rộng lớn. Hoàng Thúy, Vĩnh Châu, hai người chứng của đôi bên và tất nhiên có bà Mai đang đi như người máy và lẫm bẩm độc kinh, tưởng như bà đang ở trong nhà thờ. Bà Mai có cảm tưởng như mình đang đi dự đám tang và bà đã cố gắng để khỏi bật lên tiếng khóc vì Hoàng Thúy không chịu sự biểu lộ trước công chúng như vậy. Bà già Trung hậu vẫn chưa chịu nhin nhẫn đây đã là sự thật hiển nhiên. Tuy giờ phút trịnh trọng sắp đến rồi mà bà vẫn không thể nào tin là cô bé Thúy của bà đã quyết định đi đến cùng. Bà thấy không thể nào cuộc hôn nhân này thành được quái lạ như vậy, mà không có nhân sinh hay hiện vật nào đến can thiệp hay cả ngăn. Bà tin tưởng chờ đợi một phép nhiệm màu hiển hiện để khiến cho sự việc bất thành. Hoàng Thủy và Vĩnh Châu ngồi ở dưới cuối phòng nơi hàng ghế chót có bọc nhân xanh mà dinh đốc lý thành phố xung Túc này đã cung cấp cho dân chúng. Trước mặt họ có ba cặp thân nhân cùng với thân nhân của họ. Thoạt tiên, hoàng thủy rảo nhìn hơi thích thú và có vẻ chế nhạo. Từng cô dâu mặc toàn lửa trắng với vòng hoa cam trên đầu. Ở nơi hành chánh này, trang phục tinh khiết đó xem rất xa xưa, ngô nghe và hơi lố lăng nữa. Tuy nhiên, lúc nàng nhìn thấy một cô dâu đang ưu yếm hôn vị hôn phu, đắt mặt nàng bỗng đổi ra nghiêm nghị. Đôi mắt nàng theo dõi từng cặp một, nàng chú ý đôi tay họ nắm vào nhau, mắt họ say sư nhìn nhau. Bao niềm yêu thương trang chứa bộc lộ như ánh hào quang quanh họ Rồi nụ cười mai mỉa liền tắt ngay trên đôi môi hồng thắm Của chiếc miệng xinh đẹp kia Nàng mở to đôi mắt, đầy vẻ lo sợ Bất chợt nhìn lại những người bạn của nàng Bà bạn già hầu nàng với nét mặt thiểu não Miệng đang lẫm nhậm độc kinh Ông nhân chứng của nàng, đại tướng văn thân Người bạn thăm giao của cha nàng Mà nàng nhất quyết ông phải có mặt bên cạnh nàng Trong buổi họp quan trọng này Nàng liếc thấy một ông lão ngồi hơi nghiêng việc, ngây ngắn trên chiếc ghế. Ông rất nghiêm trang trong phòng hôn lễ, giống như ông đi diễn hành, gò cư ngựa đứng sững lại. Nàng quay qua ngó Vĩnh Châu, chàng cũng vậy, nghiêm nghị hơn ngày thường, tuy chàng có thái độ thản nhiên và mỉm cười khả ái mỗi khi bắt gặp đôi mắt nàng nhìn chàng. Nhìn chàng về bề nghiêng, gương mặt chàng rất đều đặn, mũi thẳng, trán cao, cằm bướng bỉnh. Nét hùng tráng rất ưa nhìn, thâm tâm nàng cũng nhận ra chàng thật vô cùng quý phái, với tư chất cao cả, vượt hẳn mọi người hiền diện nơi đây. Chàng đang trao đổi vài câu chuyện với người nhân chứng của chàng, một ông lão nhỏ người, đầu hói, trang phục đơn giản và khiêm tốn, nhưng trên áo có đính phù hiệu tam đẳng bồi tinh. Khi giới thiệu, Vĩnh Châu nói, Ông Trung Trân, hội viên học viện. Hẳn ông phải là một nhân vật quan trọng Hoàng Thúy thấy hãnh diện Vì sự có mặt của ông Xong lẽ Với các người đào mạo và lệnh lùng này Nàng áo ước phải chi nàng có được Một bà mẹ hiền hứng hở Như bà lão ngồi trước mặt nàng Và đang ngưỡng người mừng ngắm nghĩa cô dâu Cô dâu cũng không có gì đặc biệt Người cô hơi thô Phục sức là thiếu thẩm mỹ Áo bó chẽn mà không đẹp nữa Thế mà ông chồng tương lai Lại cho là đẹp tuyệt trần Anh chàng vòng tay ôm nàng siết chặt và thì thầm bên tai nàng những lời lẽ chắc là có ý nghĩa huyền diệu lắm, nên thiếu nữ to béo kia mới ngây ngất mà buông lỏng thân hình trong vòng tay của người thanh niên. Hoàng Thúy không nhìn thấy vẻ khôi hài của những kẻ đang bơi lội trong hạnh phúc yêu đương nữa, mà chỉ thấy sự mãn nguyện của bà mẹ, cùng sắc thái hơn hoa tuyệt đỉnh của đôi yêu ương đang lặng ngục trong cảnh mông lung. Nãy giờ Vĩnh Châu chưa nhìn thấy nét ưu tư khác thường của cô bạn chàng Xong vừa dứt câu chuyện với ông nhân chứng Chàng liếc qua nàng đang ngồi kế bên chàng Mới trực thấy vẻ mặt căng thẳng ấy Chàng liền nhìn theo ánh mắt nàng Đang hướng về cặp trai gái đang ô yếm nhau Vị hôn phu bất rắc dĩ này Chắc đã đoán hiểu được phần nào Những gì đang xuyên qua tâm tình ưa phê phán của cô dâu mình Nghiêng qua Hoàng Thúy Bàn tay thon nhỏ của chàng Nhẹ nhàng nắm gọn bàn tay nàng Trong lúc đôi mắt biết của chàng nhìn nàng đắm đuối lạ thường, nhìn sâu vào khuôn mặt quá nghiêm trang với chiếc nó rộng đen trong lệ phục. Chàng vừa thị thầm, vừa siết chặt tay nàng, nói Chúng ta đây cũng có đôi để cùng nhau bước trên đường đời nữa. Hoàng thủy giật mình quay lại, nhìn chàng với cặp mắt sâu thẳm mà cơn mộng còn tô đậm thêm. Chàng cười thân ái với nàng và ngọt ngào tiếp. Hạnh phúc ở đây cũng khó như ở đằng kia. Hạnh phúc Hoàng Thúy lặp lại như trong cơn mộng. Chàng nhấn mạnh Đúng vậy, hạnh phúc. Thông thường thì nếu quyết tâm làm một việc gì, tất sẽ đạt được thành. Nghị lực phải chiến thắng sự kiện, dìm cá tánh để đi đến mục tiêu mà chúng ta cùng lựa chọn. Nàng có vẻ tư lự về lý thuyết chàng nêu ra, nên chỉ mới cặp tân nhân ngồi phía trước. Nàng hỏi Ông có nghĩ rằng họ cũng tính toán như chúng ta Để được hạnh phúc hay chăng? Vĩnh Châu ruồn vai đáp Họ theo bản năng Như người có tình cảm nhất thời hơn là chú ý Ngày kia họ sẽ gây gỗ với nhau Còn chúng ta? Nụ cười chàng rất cao cả Cô hiến một chương trình hợp lý Mà tôi đã chấp thuận Chỉ do nơi chúng ta đừng vượt qua khuôn khổ đứng rắn Và thanh nhã đã hoạch định Mà tôi đoán chừng có thể đem lại cho chúng ta một cuộc sống không sóng gió. Trước khi đáp lời, Hoàng Thúy liếc mắt đầy xúc cảm, nhìn các cô dâu mặt toàn lụa trắng. Vậy ông thật tình cho rằng chương trình ấy đủ rồi sao? Nàng chiêm nghiệm với vẻ mặt trầm tư. Vĩnh Châu không màn nhìn mấy cặp tân nhân khác, đôi mắt chăm chú, chàng mãi ngắm gương mặt xinh tươi, nàng ngước lên nhìn chàng. Chàng nhìn chiếc đầu nhỏ nhắn khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp, đôi môi tươi thấm đôi mắt to đen lấy dưới làn tóc màu nâu hạt dẻ, một khắc phồn thâm kính trào dâng khiến chàng rùng mình. Còn gì sung sướng hơn được ôm khi tấm thân nhà ngọc ấy vào mình và đặt đôi môi nồng cháy trên khóe miệng màu hồng kia? Chàng phải tự trấn áp để xua đuổi cơn xúc động rối loạn ấy. Sau rốt, chàng mới nói: "Tui cô, tôi tưởng như thế là đã đủ hạnh phúc rồi." Nhưng với người thính tai Sẽ nghe giọng nói chàng biến đổi Và không tin được Đến lượt hai người được gọi lên Hoàng Thúy bước đi như người máy Tới bàn của viên chức hộ tịch Nàng không nhận thấy Vĩnh Châu Cặp tay nàng hướng dẫn Có lẽ dìu nàng hoặc dắt nàng đi Nàng vừa đụng nhẹ bà mẹ của cô dâu Đang rối rít ôm chồng Cô con gái thẹn thùng như hớn hở Đã chính thức có chồng Và cảnh tượng tình mẫu tự ấy Khiến nàng lão đảo Dù nàng giàu, đẹp, sang, có nhiều bạn thân chọn lọc, nhưng không có lấy một tình thân cận kề nàng. Nàng cô đơn giữ một nơi đầy tình cảm rung động chân thành và lời thị thào hoang hỷ. Không lúc nào số phận cô cúc của nàng biểu lộ một cách thảm thương bằng giây phút này. Hãy thương hại những tân nhân mồ côi hoặc tự do kết hôn vì không có sự hiện diện của đấng sanh thành bên cạnh trong trường hợp tương tự như thế này. Không tình yêu, tình bạn nào sánh bằng tấm lòng của bà từ mẫu dịu hiệu và an ủi, vừa lo lắng và vừa vui mừng cho con mình. Lòng Hoàng Thúy chợt bấn loạn, thình linh vì quá đau khổ, nên vô tình dựa mệnh vào cánh tay cứng rắn của chàng đang đỡ nạn. Với gián điệu đôi tân nhân ưu yếm đó, cả hai đứng nghe tuyên bố kết hôn. Thiếu nữ một côi, đang trong trạng thái vô ý thức, đã thốt lên hai tiếng bàn lòng bắt buộc để thành vợ chính thức của Vĩnh Châu. Nhưng khi hôn lễ đã cử hành xong và nhận ra mọi việc đã hoàn tất, nàng đâm hốt hoảng. Tức khắc, khả năng tư tưởng và phân tích bừng dậy trong tâm trí nàng. Một phản ảnh dị thường từ tiềm thức, những hành động và cảm nghĩ nào nàng cho là lý trí từ một tháng nay đều trở thành phi lý điên rồ. Nàng hiện giờ có chồng thực sự rồi. Nàng buộc đôi nàng với một người đàn ông nàng không yêu. Mà chỉ vừa quen biết Một người đàn ông mà nàng trả lương Một người đàn ông vì tiên đã từ bỏ quyền hạn làm chồng Và chấp nhận cuộc đổi chác như thế Nàng đâm khiếp sợ Và có cảm giác đang xa vào vực thẩm Mà tất cả những gì tốt đẹp của nàng Đều bị đắm chìm Nàng lại chợt thấy ông chồng mới Một người đàn ông nàng mua Đang cặp tay nàng Nàng đâm lợm giọng và hất mạnh ra Rung rẩy khỏi vòng tay âu yếm Mà nàng thấy khả ố và đi hèn Như một kẻ mồng du, nàng rời phòng hôn lễ và đi suốt dễ hành lang rộng lớn trong lúc các cô dâu khác dường như hẹn nhau tụ hội để đợi nàng. Nàng không nhìn thấy những cặp mắt tò mò đang theo dõi cô dâu đi riêng, đoan trang, xanh sao trong trạng thái bị thôi miên. Nàng cũng không nhận thấy vẻ hoảng hốt của bốn người đang đi theo nàng. Một hình ảnh nổi bật trong trí giác nàng, nàng đã có chồng. Cuộc đối chác khó tin này đã thành sự thật. Nàng đã mua một người đàn ông để làm chồng để chịu đựng tính nét bất thường của nàng. Từ một tháng nay, nàng ao ước và chuẩn bị cuộc hôn nhân khác lạ này mà không hề lưỡng lự. quyển tiểu thuyết Tây Ban Nha phát khởi ra ý kiến đầu tiên như mê hoặc lý trí nàng. Cho đến nay, mọi việc đều hoàn tất. Nàng mới nhận ra nàng thật vô cùng quái dị không giải thích được. Hậm hực, nàng hấp tóc bước xuống tam cấp bằng đá hoa rất cao đã tạo ra dinh đắp lý một vẻ uy nghiêm tráng lệ. Nàng không dự liệu hành động Nàng chỉ có một ý muốn thúc bách là chạy trốn ô, nhảy lên xe hơi và đi cho thật mau Bà Mai theo sau nàng Quấn quyếu trước nát mặt bi đát Nhưng không trông thấy gì cả Cô Thúy, cô bé Thúy ơi Giọng nói quen thuộc hay than vang ấy Lọt vào tai nàng Có tác dụng như giọt cường toan Trên bộ vết thương Nàng nói như thép. ô, im đi bà Mai, im đi Cô bé, cô bé thân yêu, cô nên bình tĩnh lại. Tôi vang xin cô, cô Thúy, hãy nghe tôi nói. Bà hồ già vẫn tiếp tục nói, trước vẻ thất thần của Hoàng Thúy. Hoàng Thúy đâm bực mình vì sự lễ nhảy ấy và dáng điệu thiểu não của bà Mai khiến nàng phải khùng lên. Bà phát chứng gì vậy? Tôi vẫn bình tĩnh mà. Và tại sao bà lại thang vang cho tôi? Tôi có gì đáng thương hại đâu. Bà điên sao chứ? Sửng sốt về giọng hàng học của Hoàng Thúy Bà Mai há hốc miệng Không dám thuốc thêm lời nào Vì sợ bị quả trách thêm Bà định đứng ngó tôi như vậy Tới Mai sao Nếu bà tưởng rằng vì thằng chồng ngốc đó Mà tôi thay đổi cách sống thường nhật của tôi Thì bà Lâm Câu nói táo tợn vừa thốt ra Trong cơn mê loạn Nàng không lường được ý nghĩa Và cũng không thấy Vĩnh Châu đang bước xuống theo Sẽ nghe được rõ ràng Nàng giật mình Khi nghe tiếng chàng vọng vào tai nghe chua chát. Quả thật lý luận của kẻ có chồng, tôi thành thật khen bà, dễ nhập vai trò mau như vậy. Hoàng Thúy đứng chích trừng vì câu nói mỉa mai của chàng, nàng hối hận về cân giận của mình. Nàng nhìn nhận là vì quá nóng nảy nên lời nói vượt qua ý tưởng, và những gì nàng nói ra đều không đúng với cảm tượng của nàng về Vĩnh Châu nàng đưa mắt khóc hoảng nhìn Vĩnh Châu, trong lúc chàng mỉm cười bí hiểm, trong một giây, nàng tự hỏi nàng phải làm sao để giải thích lời lẽ xúc phạm ấy. Suốt một tiếng đồng hồ, đầu óc nàng quá căng thẳng, với nhiều cảm xúc phức tạp, nàng không nghĩ được gì cả, nàng chỉ cảm giác mệt mỏi nặng nề trên đôi vai nặng, đầu nàng nhức nhối phải đưa tay lên vần trán, nàng gắng gượng nói, tôi thấy mệt. Ông có thể gọi dùm xe cho tôi đến đây được không? Vĩnh Châu do dự dây lát Trước khi làm theo yêu cầu của nàng Đôi mắt bí ẩn của chàng Như muốn dò xét tư tưởng nàng Nhưng khi nhận ra hoàng thúy quả thật mất thần Chàng khẽ rùng vai Đoạn thẳng nhiên nói Xin ông văn thân dìu bà dùm Bà đang mệt Tôi đi bảo tài xế đến trước bà Ông đại tướng thi hành ngay Vì muốn thấy câu chuyện lôi thôi mau chấm dứt Khi Vĩnh Châu gọi xe chạy tới Hoàng Thúy liền vĩnh tay đại tướng bước lên Thôi bác xin cứu cháu cưng nhé Ông đại tướng vừa mở lời Thì Hoàng Thúy chặn lại Bác lên đi với cháu Cháu sẽ đưa bác về nhà Đại tướng cáo từ hơi ngượng ngập Bác đâu thể chiếm chỗ của chồng cháu được Ô chồng cháu Lần này nàng ngưng bặt, nàng sẽ thốt lời nào vô lễ nữa trong lúc bấn loạn tinh thần này. chồng cháu sẽ gặp lại cháu sao? nàng kết thúc câu chuyện và liếc mắt ngầm ra lệnh cho bà Mai lãnh phần chăm sóc Vĩnh Châu. Bà Mai vội bước đến bên chàng. Sự vô lễ không tha thứ được của cô học trò của bà trong ngày trọng đại này làm bà ngượng nghịu vô cùng trong sứ mạng hòa giải và cũng không biết nên làm gì, nói gì cho thích hợp. Nhưng bà nhận xét, một khi hôn lễ đã cử hành, tất nhiên ông chồng của Hoàng Thúy phải được kính nể Bà cố lấy giọng cảm tình, hỏi Ông định sao bây giờ, ông chủ? Đi dùng bữa với nhân chứng của tôi Rồi kế đó Tôi cũng không biết nữa Bà Mai ngập ngừng vì bà định đưa ra một ý kiến có thể bị khiển trách Xong bà cũng nói Một phòng hàng nhất đã được giữ trước trong chuyến xa đặc biệt vào 7 giờ tối nay tại nhà ga thành phố. Vĩnh Châu đáp cộc lốc Được. Xin ông đúng hẹn nhé. Bà hộ già có ý này nỉ, nhưng vì thái độ thận trọng của ông khiến bà đâm hoảng sợ. Vì luật sư không trả lời ngay, chàng tự hỏi không biết có nên đến đó hay không. Sau một lúc suy nghĩ, chàng mới đáp. Tôi sẽ y hẹn. Cảm ơn ông. Bà Mai vừa định kiếm một chiếc taxi, vì xe hoàng thủy không chờ bà, thì Vĩnh Châu đặt tay lên vai bà. Bà liền ngừng lại, chàng hỏi. Có phải bà chủ sai bà đến đây không? Dạ phải. Bà đáp lời mà rất chưng hững về tiếng bà, nghe nói đến lần đầu tiên. Bà đã khỏe chưa? Bà định tĩnh chưa? Hai câu hỏi dùng dập này hơi không được bình thường tôi đoán chắc với ông đây là lần thứ nhất mà cô rối loạn như thế xin ông bỏ qua cho rồi sau này ông sẽ biết cô ấy duyên dáng dễ thương và tính tình điềm đạm lắm tôi không hiểu tại sao chuyện có thể xảy ra như vậy vĩnh châu ngọt ngào đáp bà thật là một luật sư hùng biện tôi cũng nhận thấy bà chủ như không nhận thức đã nói những gì điều khó hiểu hơn nữa là nguyên do cơn giận của cô ấy không Đó là lỗi tại tôi ông à Tôi than vang mãi nên cô mới bực mình đấy Vĩnh Châu lại làm thinh Chàng thấy bà Mai hết đồng trung hậu với chủ Sẵn sàng nhận hết tội lỗi về mình Thế nên chàng đưa tay vẫy chào thân ái Từ giả bà Trong lòng hảo ý chàng quyết định Thôi để bà ấy nghỉ yên Tôi sẽ điện thoại hỏi thăm sức khỏe bà ấy Sau khi ăn xong Và tuy lời hứa xem ra thường tình và hợp cảnh Nhưng đối với bà Mai, đây là một đặc ân lớn lao mà ông chồng mới đang ban bố cho vợ mình.